các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vốn về hay ngủ lại? Bà con thì chắc muốn về đấy, nhưng mà mưa gió thế này thì chắc bà chả dám về một mình đâu. Con không đón thì chắc bà ngủ bên đấy luôn đấy." Ông Phú ngึก ngủng nói. "Thôi thế thì mày mày chịu khó sang đưa bà mày về vậy. Tao có chuyện cần phải bàn với bà mày." Chỉ Thuần quay ra cửa nhìn trời ái ngại, nhưng đành xuống nhà lấy áo tươi, đội mưa ra đi. Ông phút trở lại giường. Bên ngoài từng tia chớp vẫn lóe lên, soi rõ căn buồng âm u của ông. Ông vừa kéo tấm chăn đắp lên ngực thì lại có tiếng đập cửa thình thịch, mà mỗi lần y tiếng đập cửa là mỗi lần ông khó thỏa muốn đứng tim. Ông ngóc đầu lên và hoàn hồn vì nghe giọng nói của chị Thuần vọng vào. "Ông ơi, ông đừng có ngủ vội ông nha. Bà dặn là ông phải uống thuốc đã. Thuốc con đang sắc ở trên dưới bếp ấy." Đổ nửa giờ nữa là ông rót ra uống là vừa ông nhé. Nửa giờ thôi ông ạ, để lâu nó cạn hết đấy. Bà lại mắng con đấy. Thôi, con đi đón bà đi. Ông Phú dặn theo. Chịu khó đi nhanh nhanh lên. Vâng, nhưng mà trời mưa to thế này thì chắc phải gần nửa đêm bà mới mới con mới về đấy. Ông uống thuốc đi nhá, rồi ngủ trước đi ông nhá. Nằm lại một mình, ông Phú Lan Man nghĩ ngợi và cái cảm giác kinh sợ càng tăng lên. Bởi giờ này chỉ có mình ông Trong căn nhà minh mông Bên ngoài tiếng mưa bỗng dạng hẳn Chỉ còn lớt phớt rơi nhẹ trên mái mói Gió cũng mừng theo Chỉ lâu lâu mới xào sạc qua những nhánh cây Những tàu lá chuối sau nhà Hai đêm vừa qua Dường như ông không ngủ được chút nào Giờ đây đôi mắt cay nhất Cứ mở ra nhắm lại Vô cùng mệt mỏi Mà vẫn không sao ngủ được Nằm mãi càng mệt, ông quyết định xuống bếp canh chừng siêu tốc mắc, nhưng chưa kịp ngồi lên thì cánh cửa trước bỗng từ từ mở ra. Tiếng bạt rè chậm rãi kêu lên ken két. Một tia chớp sáng rẽ kéo theo cơn gió cực mạnh, đẩy tung kính cửa chính, hất nước ào ào vào tới tận giường chỗ ông nằm. Ông phú đưa tay vuốt mặt, rồi chớp mắt nhìn ra. Hai cái bóng trắng của hai mẹ con đang tự xây sân. Giắt tay nhau Chậm dái bước lên thề Nước mua chạy hứt đầm nhìa Từ đầu tới chân Hai cái bóng trắng á Cứ lờ lờ tiến vào Đi thẳng lại phía ông Ông phú mắt trợn trừng Mồm há ra Rồi ngã vặt ra sườn Miệng vẫn mở lớn Nhưng không nói Không kêu được Khi vào tới sườn Hai cái bóng trắng bỗng thu nhỏ lại Chỉ như hai con chim sẻ Bay lượn Quanh ông Trở ra một sức nặng đè xuống khủng khiếp mà ông không tài nào vùng lên nổi. Ông cảm thấy như có tảng đá ngàn cân đè trên ngực và bàn tay bóp chặt lấy cổ ông cho đến lúc ông nghẹt thở và ngất đi không biết gì nữa. Lâu lắm ông mới tỉnh lại. Ông nằm im một lát, người nhẹ lâng lâng vì không bị bóng đè nữa. Bên ngoài trời vẫn còn mưa lâm râm. Ông thẫn thờ bước xuống giường lào đảo đi ra phía đầu nhà. Chị Thuần đội mưa đi đón bà Phú đúng như lời chị dặn trước, gần nửa đêm mới cùng bà Phú và thằng Hoài trở về. Nhàn thì ngủ lại bên anh Trí Long vì mưa dầm sai sáng, anh Trí Long không cho nhàn về sợ bị cảm lạnh. Đến nhà, bà Phú không kịp thay quần áo ướt vào thẳng buồng xem ông Phú đã ngủ chưa. Bà ngạc nhiên không thấy chồng đâu. Bà đánh diêm châm đèn, nhưng cái đèn ở vị trí thường lệ cũng không thấy. Bà lo lắng nhìn quanh rồi cất tiếng gọi lớn. "Ông ơi, ông đâu rồi?" Không có tiếng trả lời. Chị Thuần từ dưới bếp chạy lao lên và lo âu nói từ ngoài cửa. "Cốt để bà Phú đừng mắng chị." "Ba ơi, ba, ba ơi." "Lúc con đi á, con đang sắc thuốc. Con dặn ông là độ nửa giờ ông xuống bếp rót ra rồi uống." Nhưng mà chắc ông ngủ quên, ông để siêu thuốc cháy hết rồi bà ạ." Bà Phú đáp, "Nhưng mà ông mày có trong nhà đâu? Mày mày mày mày sang buông buông cái nhà hắn xem sao. Xem ông mày có bên đấy không hay là hay là chạy ra ra ngoài nhà cầu xem." Rồi, bà gọi hoành, cả ba cùng sục sạo mọi ngóc ngách trong nhà, xem bóng phu mụ đâu. Tìm mãi, gọi mãi không thấy tiếng trả lời. Bà Phú bắt đầu lo sợ. Trời mưa gió thế này thì chắc ông không ra khỏi nhà. Huống chi mấy hôm nay ông đang bị khủng hoảng tinh thần. Đời nào ông dám đi lâu một mình giữa đêm khuya. Chị... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net